Tôi có sang thăm trại đồi một lần nhưng không gặp Catherine từ khi cô rời ấp cho tay lâmâm giữ cánh cửa khi tôi đến hỏi cô không để tôi bước qua lão nóiợ Li tên đang bận và ông chủ không có nhà Villa đã kể cho tôi đôi điều về sinh hoạt bên này nếu không tôi cũng khó mà biết ai mất ai còn chị ta cho là Catherine kiêu kỳ và không thích cô qua lời lẽ của chị Tôi có thể đoán như vậy Khi mới về Cô chủ tôi nhờ chị cái gì đó Nhưng Halcliffe bảo chị cứ làm việc mình Để mặt cho con dâu của y tự lo liệu lấy Và Wheeler sẵn sàng đồng ý ngay Vì chị vốn là một phụ nữ hẹp hòi ích kỷ Trước sự thờ ơ ấy Catherine dở thói bực mình kiểu con nít Trả đũa bằng sự khinh bỉ Và do đó đẩy người cung cấp tin cho tôi Sang hàng ngũ kẻ thù Tất yếu như thể cô đã làm hại chị ta một điều gì lớn. Tôi đã có một buổi trò chuyện dài với Wheeler cách đây khoảng 6 tuần. Trước khi ông đến ít bữa, vào một hôm chúng tôi gặp nhau trên đồng hoang. Dưới đây là những điều chị ta kể cho tôi nghe. Điều đầu tiên Mở Lim tên làm khi đến trại đồi, chị ta nói là chạy lên gác, thậm chí chẳng thèm chào hỏi gì tôi và Trochef. Mở vào buồn linh tên đóng chặt cửa lại và ở lì trong đó cho đến sáng. Rồi trong khi ông chủ và Onser ăn lót dạ, mở bước vào, run rảy hỏi là có thể đi mời bác sĩ được không vì linh tên ốm nặng lắm. Biết rồi, Heathcliff đáp. Nhưng mạng sống của nó không đáng giá một xu, và ta sẽ không tiêu cho nó đến một đồng xu. Nhưng tôi không biết làm thế nào. Mợ ta nói, và nếu không ai giúp tôi thì cậu ấy chết mất. Đi ra khỏi phòng, ông chủ kêu lên, và đừng để ta nghe một lời nào về nó nữa. Ở đây không ai quan tâm đến chuyện nó sẽ ra sao. Nếu mà quan tâm thì hãy chăm non nó đi, còn nếu không thì hãy khóa phòng nó lại và mặc kệ nó. Thế rồi mà ấy bắt đầu ngày ngà tôi và tôi nói là đã khổ đủ dành đủ dẻ với cái của nợ ấy rồi. Bọn chúng tôi người nào đã có việc nấy và phận sự của mợ là phục dịch linh tên. Ông Hathcliffe bảo tôi để công việc đó cho mợ. Cậu mợ đã xoay sở với nhau thế nào tôi không được rõ. Tôi chắc cậu ta quấy rầy ghê lắm, rên rẫm suốt ngày đêm, và mợ chẳng được nghỉ ngơi mấy tí. Có thể đoán được như vậy qua bộ mặt trắng bệt và đôi mắt hùm hợp của mợ. Thi thoảng, mợ vào nhà bếp. Ngơ ngơ ngát ngát, xem dẻ như muốn cầu xin giúp đỡ. Nhưng tôi chả tội gì làm trái lời ông chủ, tôi không bao giờ dám trái lời ông ấy, bà đi ạ. Và mặc dầu tôi thấy không đi mời Kenneth là sai, tôi cũng chẳng hơi đầu khuyên bảo hoặc phàn nàn. Đó không phải là việc của tôi, và bao giờ tôi cũng tránh không dây vào. Một đôi lần sau khi mọi người đã đi nằm, tôi tình cờ lại hé cửa ra và trông thấy mỡ ngồi khóc ở đầu cầu thang. Thế là tôi vội đóng chặt cửa phòng, sợ lỡ lại đâm ra mũi lòng mà sen vào. Lúc ấy, tôi quả có thương mỡ ta, đó là cái chắc. Tuy nhiên, bà biết đấy, tôi không muốn mất chỗ làm. Cuối cùng, một đêm, mỡ mạnh dạn đến phòng tôi và nói như thế này, làm tôi sợ hết hồn. Hãy báo với ông Hellcliff là con trai ông sắp chết. Lần này thì tôi chắc chắn là cậu ấy đang hấp hối. vậy ngay đi và đi báo cho ổng đi. Nói vậy rồi mà lại biến mất. Tôi nằm khoảng 15 phút nghe ngóng và run sợ. Không chút động tĩnh ngôi nhà im như tờ. Mợ ấy đã nhầm, tôi tự nhủ. Chắc cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Mình chẳng cần phải khuấy động mọi người. Và tôi bắt đầu thiêu thiêu. Nhưng giấc ngủ của tôi lại một lần thứ hai bị phá rối bởi một hồi chuông gây gắt. Cái chuông duy nhất ở nhà chúng tôi được bố trí, cốt để linh tên dùng khi khẩn cấp. Ông chủ gọi tôi, bảo đến xem có chuyện gì, và để báo cho cậu mở biết ông không muốn nghe tiếng động ấy lặp lại. Tôi truyền đạt lời nhắn của Catherine. Ông lào bào một mình, và vài phút sau bước ra với một cây nến tiếng về phòng cậumợ tôi đi theo mở heo clip ngồi bên giường tay khoanh trên đầu gối ông bố chồng lại gần soi nến vào mặt Li nhìn ra và sờ vào người cậu sau đó quay sangợ sao thế nào Catherine ông nói cô cảm thấy thế nào mở lặng câm cô cảm thấy thế nào Catherine ông nhắc lại cậu ấy được yên lành và tôi thoát nợ Mợ đáp, lẽ ra tôi phải cảm thấy dễ chịu, nhưng... Mợ nói tiếp với một niềm cay đắng không giấu nổi. Ông đã để tôi một mình chống chọi với cái chết quá lâu, đến nỗi tôi chỉ còn cảm thấy và trông thấy cái chết mà thôi. Tôi cảm thấy như mình chết vậy. Và trong mợ ta cũng có vẻ như chết rồi ấy. Tôi rót cho mợ ít rượu gian, thức giấc vì tiếng chuông và tiếng chân nhộn nhịp, Helton và Joseph từ bên ngoài nghe thấy chúng tôi nói chuyện, lúc này bước vào. Joseph mừng vì xong tội với cậu cả, tôi cho là thế. Helton thì có vẻ băn khoăn một chút, tuy cậu mãi nhìn Catherine nhiều hơn nghĩ về Linton. Nhưng ông chủ bảo cậu ta trở về ngủ tiếp, chúng tôi không cần đến cậu giúp. Sau đó, ông sai Trochev chuyển thi hài sang phòng mình, rồi bảo tôi trở về phòng và mợ Hellcrip còn lại một mình. Sáng ra, ông sai tôi đến gọi mợ xuống ăn điểm tâm. Mợ đã cởi quần áo, coi bộ như sách đi ngủ và nói là mình ốm, điều đó chẳng khiến tôi ngạc nhiên gì mấy. Tôi báo cho ông Hellcrip biết và ông đáp. Thôi, cứ để nó thế, đến sau đám ma hẳn hay. Thỉnh thoảng chị mang cho nó những thứ cần dùng. Hể nó đỡ thì bảo nó tới ngay nhé. Theo lời Ziller kể, Cátri ở trên gác hai tuần liền. Mỗi ngày Ziller lên thăm cô hai lần và những muốn thân thiện hơn. Nhưng những cố gắng của chị ta để tỏ ra ân cần hơn đều lập tức bị cự tuyệt một cách kiêu kỳ. Health Cliff có lên một lần để đưa cho cô xem chúc thư của Linton. Cậu ta để cho cha toàn bộ động sản của mình, gồm cả những thứ trước kia là của Cathy. Tội nghiệp, cậu bị đe dọa hoặc dỗ dành phải làm như thế trong thời gian cô vắng mặt một tuần khi bác cậu mất. Còn đất đai thì cậu không thể can dự vào được vì chưa đến tuổi thành niên. Nhưng ông Hellgriff đã yêu sách và chiếm giữ các phần đất ấy theo quyền thừa hưởng của vợ ông cũng như của ông một cách hợp pháp. Tôi chắc thế. Dù sao đi nữa, Catherine, tiền hết, bạn không, chẳng thế nào đảo lộn được việc chiếm hữu của ông ta. Không ai ngoài tôi lại gần cửa phòng mở ấy, trừ cái bữa ông chủ đến, Ziller nói, và không ai hỏi gì về mở. Dịp đầu tiên Mợ xuống dưới nhà là một buổi chiều Chủ nhật. Lúc tôi mang bữa trưa lên, Mợ đã kêu lên rằng Mợ không đủ sức tiếp tục ở trong căn phòng giá lạnh này nữa. Và tôi bảo Mợ là ông chủ sắp sang up trash course, còn on và tôi thì chẳng cần ngăn Mợ xuống làm gì. Cho nên, vừa nghe thấy tiếng ngựa của Heald Cripp phóng đi, Mợ liền xuất hiện trong bộ đồ đen. Những bóp tóc vàng chảy lật ra sau tay, giảng dị như kiểu tóc người Quaker, mỡ không biết chảy bồng. Trudev và tôi thường đi nhà thờ vào Chủ nhật. Ông biết đấy, nhà thờ chính bây giờ không có linh mục. Bà Đinh giải thích, và họ gọi cái chỗ của các tính đồ dòng giám lý hay Baptist. Tôi không biết đích xác là dòng nào, ở Trimerton là nhà thờ. Trudev đã đi, chị ta kể tiếp. Nhưng tôi nghĩ mình nên ở nhà thì phải. Lớp trẻ có người lớn tuổi giám sát bao giờ chẳng hơn. Và Helton, giới tính rụt rè của cậu ta, đâu phải là mẫu mực cư xử ưu nhã. Tôi cho cậu biết là cô em họ của cậu rất có thể sẽ cùng ngồi với chúng tôi, và bao giờ cũng có thói quen xem trọng ngày Chủ nhật. Bởi vậy, cậu nên dẹp những thứ súng ống, công việc lạc giặc lại, trong khi Catherine ở đó. Cậu ta nghe thấy thế đỏ mặt lên và đưa mắt nhìn lại tay chân quần áo. Dầu cá voi và thuốc súng liền được dọn sạch trong một phút. Tôi thấy cậu thực tình muốn bầu bạn với mợ ấy, vì thế cho nên vừa phì cười. Tôi không dám cười thế những lúc có mặt ông chủ đâu. Tôi vừa ngỏ ý, sẵn sàng giúp cậu ta nếu cậu muốn, và bông đùa trước giảng ngượng nghịu của cậu. Cậu đâm sưng sỉa và bắt đầu chửi thề. Này, bà đi nạ. Vila nói tiếp khi thấy tôi không bằng lòng thái độ của chị. Có khi bà nghĩ cô tiểu thư của bà quá cao đối với cậu Helton và có thể bà đúng. Nhưng tôi thú thật là tôi lại rất thích hạ bớt cái thói kiêu kỳ của cô ấy xuống một nất. Và thử hỏi, bây giờ, tất cả sự học vấn với sự thanh nhã của cô thì còn giúp gì được cho cô nào? Cô ta cũng nghèo như bà hoặc tôi. Có khi còn nghèo hơn nữa kìa, tôi cam đoan như thế. Ba thì để dành để dùm, còn tôi cũng năng nhặt chặt bị, gây một chút vốn Heo tên để cho Giller giúp mình, da chị ta khéo phỉnh khiến gã hồ hởi hẳn lên. Cho nên, theo lời kể của chị quán gia, khi Catherine đến, gã cố làm cho cô vừa ý, hầu như quên đi những xúc phạm khi trước của cô. Mở ta bước vào. Willer nói, lạnh như băng và kiêu kỳ như một nàng công chúa. Tôi đứng dậy, nhường cho mợ ngồi trước ghế bành. Không, mợ vên mặt lên trước thái độ lịch sự của tôi. Onser cũng đứng lên và bảo mợ đến chỗ ghế tủ ngồi cạnh lò sưởi Cậu dám chắc là mợ ta rét cống. Tôi đã rét cống hơn một tháng nay rồi. Mợ đáp, nhấn mạnh vào chữ rét cống một cách hết sức mỉa mai. Và mợ ta tự kiếm lấy một chiếc ghế cửa, đặt nó cách xa hai chúng tôi. Ngồi cho đến lúc ấm lên, mở bắt đầu nhìn quanh và phát hiện thấy một số sách trong tủ bát đĩa. Lập tức, mợ lại đứng dậy, với tay định lấy, nhưng sách để cao quá. Cậu em họ, sau một lúc quan sát những cố gắng của mợ, cuối cùng thu hết can đảm để giúp mợ một tay. Mợ tấm giặt áo mình lên và heo tên giới được quyển sách nào lại bỏ vào đấy. Đó là một bước tiến lớn đối với chàng trai trẻ. Mợ không cảm ơn cậu ta, tuy nhiên cậu vẫn cảm thấy mãn nguyện là Mợ đã chấp nhận sự giúp đỡ của mình và đánh liều đứng ngay đằng sau trong khi Mợ xem xét mớ sách. Thậm chí còn cúi xuống chỉ trỏ những gì đập vào trí tưởng tượng mình nơi một số tranh ảnh cũ trong sách. Cậu ta cũng không nản khi mợ ngược ngạo giật trang sách, không để ngón tay cậu chạm vào, mà chỉ lùi lại thêm một chút, nhìn mợ thay vì tiếp tục dòm vào sách. Mợ tiếp tục đọc, hoặc tìm cái để đọc. dần gia, cậu xoay ra tập trung hoàn toàn vào nghiên cứu những búp tóc dày dặn, mượt như tơ của mợ. Cậu không thể nhìn thấy mặt mợ, mà mợ cũng không thấy được cậu. Có lẽ cũng chẳng rõ mình đang làm gì, mà chỉ như đứa trẻ bị ngọn nến hấp dẫn. Cuối cùng, cậu ta chuyển từ nhìn sang sờ. Cậu đưa tay sờ vuốt một búp tóc, nhẹ nhàng như thể đó là một con chim. Thật cứ như cậu đã thọc một con dao vào cổ mỡ ấy vậy. Mỡ giật bắn người, quay phát lại, bàn hoàng. Xê ra ngay, sao anh dám đụng vào tôi? Tại sao anh đứng sửng ra đấy? Tôi không chịu nổi anh. Nếu anh lại gần tôi, tôi sẽ trở lên gác đấy. Thế là cậu Halton lùi lại, coi bộ ngờ ngạch hết sức. Cậu ngồi xuống ghế tủ im thình thích, còn mở vẫn tiếp tục dở các cuốn sách khoảng nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng, Onser đi tới và thì thầm với tôi. Ziller, chị đề nghị cô ấy đọc cho chúng ta nghe nhé. Tôi ngồi không chán lắm rồi, và tôi thích. Tôi, tôi có thể thích nghe cô ấy đọc. Đừng bảo là tôi muốn thế, mà cứ tự chị hỏi thôi. Dạ thưa mợ, cậu heo tên cậu mong mợ đọc cho chúng tôi nghe. Tôi nói ngay tấp lự. Cậu ấy sẽ rất lấy làm hân hạnh. Cậu ấy sẽ hết sức cảm kích. Mợ ta câu mày và ngước lên đáp. Mong cậu heo tên và tất cả lũ các người hiểu cho rằng, Tôi cự tuyệt mọi sự làm ra vẻ tử tế mà các người đã giả dối hiến dân cho tôi. Tôi khinh các người và chẳng có gì để nói với bất kỳ ai trong số các người. Khi mà tôi đã sẵn sàng đổi cả đời tôi, lấy một lời ưu ái, thậm chí để được nhìn mặt ai trong số các người, thì tất cả đều tránh xa. Nhưng tôi chẳng muốn phàn nàn với các người làm gì. Tôi bị cái rét xua xuống đây, chứ không phải để mua vui cho các người, hoặc để hưởng sự bầu bàn của các người. Khi ấy thì liệu tôi có thể làm gì được? Onser mở miệng. Tôi đã có lỗi gì chứ? Ồ, anh là một ngoại lệ. Mợ Hathcliff đáp. Tôi chẳng bao giờ cảm thấy cần sự quan tâm của anh. Nhưng tôi đã nhiều lần tình nguyện và đề nghị mà. Cầu ta nói, kích động lên trước sự sổ sàng của Mợ. Tôi đã xin ông Halcliffe để tôi thức thay cô. Im đi, tôi thà đi ra ngoài hoặc bất cứ đâu còn hơn để cái giọng nói khó chịu của anh lọt vào tay tôi. Mọi chủ nói. Halton lẩm bẩm là đối với cậu thì cô ta có thể đi xuống địa ngục cũng được, rồi tháo những cây súng đang treo xuống. Cậu thôi không giữ kẻ nữa mà cứ bắt tay vào những công việc này Chủ nhật của mình. Bây giờ thì cậu nói phứa đi khá bừa bãi. Mạc Hắc Kíp bèn thấy nên rút về giới cô đơn. Nhưng giá đã bắt đầu tan và mặc dù kênh kiệu mợ vẫn buộc phải hạ cố xuống giới chúng tôi ngày càng nhiều, và tôi thận trọng không để cho bản tính sở lỗi của mình bị bẻ bã lần nữa. Từ đó, tôi cũng cứng nhắc như ấy và trong chúng tôi chẳng có ai mến hoặc ưa thích mợ. Với lại, mợ ta chẳng đáng được như thế hãy bọn này nói một tiếng làợ quào cậu chẳng để ai cả mở quát với cả chính ông chủ và thậm chí còn thách ông đánh nữa càng bị đau mở ta càng năm nọc hoạt đầu nghe Ziller kể vậy tôi đã định bỏ việc kiếm một ngôi nhà nhỏ và tìm cách đưa Kath về ở với tôi nhưng nếu mê sự cho phép thế thì có khác nào y gây dựng cho heo ở một nhà riêng hiện tại Tôi không thấy có phương sách nào cứu chữa được, trừ khi cô có thể tái giá, và kế hoạch ấy không nằm trong phạm vi khả năng tôi có thể thu xếp. Đến đây, kết thúc câu chuyện do bà Đinh kể. Trái với lời tiên đoán của bác sĩ, tôi mau chóng hồi sức. Mặc dù mới đến tuần thứ hai của tháng Giêng, tôi dự định một hai hôm nữa sẽ ra khỏi nhà và cởi ngựa sang đồi gió hú để báo cho chủ nhà biết 6 tháng sắp tới. Tôi sẽ ở Luân Đôn, và nếu muốn thì ông ta có thể kiếm một khách thuê khác đến chỗ này sau tháng 10. Nếu có cho vàng, tôi cũng chẳng muốn qua một mùa đông nữa ở đây. Hôm qua, trời sáng sủa, bình lặng và đầy sương giá, tôi sang bên đồi như dự định. Bà quản gia của tôi khẩn khoảng nhờ tôi chuyển một lá thư nhỏ của bà cho cô gái, và tôi không từ chối, vì người phụ nữ đông hầu ấy Không ý thức thấy có gì lạ trong yêu cầu của mình cửa trước mở nhưng cổng dẫn xích chặt như hôm tôi đến lần trước tôi gõ mạnh khiến on sơ từ những lúng giường chạy ra gã tháo xích và tôi bước vào giới tiêu chuẩn thanh niên nông thôn gã quả đẹp trai hết mức lần này tôi để ý nhìn kỹ Thật cứ như gã cố gắng đến mức tối đa để hạn chế những ưu thế của mình xuống tới mức tối thiểu vậy. Tôi hỏi ông Hellgriff có nhà không? Gã trả lời không, nhưng ông ta sẽ về vào giờ ăn trưa. Lúc ấy là 11 giờ và tôi ngỏ ý muốn vào nhà chờ ông. Nghe vậy, gã lập tức dứt ngay đồ làm xuống và đi theo tôi với tư cách một con chó giữ nhà chứ không phải để thay thế ông chủ. Chúng tôi cùng vào, Catherine đang ở đó là một món rau gì đó cho bữa ăn sắp tới, để khỏi mang tiếng ăn hại. trong cô còn cao có và chán nản hơn khi tôi gặp lần đầu. Cô chỉ hơi ngước mặt lên nhìn tôi một chút, rồi lại tiếp tục công việc, dẫn với thái độ bất chấp phép lịch sự thông thường như trước, không thèm gật đầu hoặc hé răng đáp lại cử chỉ nghiêng mình thi lễ cùng lời chào của tôi. Xem chừng cô ta không dễ thương như bà Đinh cố thuyết phục mình phải tin. Tôi nghĩ thầm. Đã đành cô ta đẹp thật, nhưng đâu phải là một thiên thần. Onser lào bầu bảo cô dọn đồ vào trong bếp. Anh đi mà dọn lấy. Cô nói, vừa làm xong là đẩy ngay mọi thứ ra khỏi mình và rút lui về một cái ghế đẩu bên cửa sổ, bắt đầu lấy những mẫu củ cải thừa đựng trong giặt áo, cắt thành những hình chim thú. Tôi tiến lại gần, giả bộ như muốn ngắm cảnh giường và lén buông bức thư của bà Đinh vào trong lòng cô, không để cho heo tên thấy. Tưởng làm thế là khéo lắm, nào ngờ cô lớn tiếng hỏi. Cái gì thế này? Và hất thư ra. Thư người quen cũ của cô, bà quản gia bên ấp. Tôi trả lời, bực mình thấy cô phơi bày hành động đầy nhã ý của tôi và sợ người ta tưởng lầm đó là một bức tình thư của chính mình. Nghe nói vậy, lẽ ra cô đã vui mừng nhặt nó lên, nhưng heo tên nhanh tay hơn, gã dớ lấy, bỏ vào túi áo tri lê nói rằng phải để ông heo xem trước. Đến đây, Catherine lặng lẽ quay mặt khỏi chúng tôi và rất lén lúc rút khăn mùi xoa thấm mắt. Gã anh họ, sau khi đấu tranh một lúc để nén những tình cảm mềm yếu xuống, lại lấy bức thư ra, ném xuống sàn cạnh cô, một cách hết sức khiến nhã. Catherine vô lấy, đọc nghiến ngấu rồi hỏi tôi mấy câu về các cư dân, cái người lẫn súc vật ở nơi nhà cũ của cô, và đâm đâm nhìn ra những ngọn đồi, thì thầm nói một mình. Giá như tôi được cởi con mini xuống cái dốc kia, giá như tôi được trèo lên ngọn đồi kia, ôi, tôi mệt mỏi, tôi chán ngấy, heo tên à. Và cô ngã cái đầu xinh xắn dựa vào thành cửa sổ, nửa ngáp, nửa thở dài, đắm vào một vẻ buồn lơ đẳng, chẳng cần, cũng chẳng biết chúng tôi có chú ý đến mình hay không. Cô Helfgriff, tôi nói, sau một lúc ngồi im. Cô, cô không hay, tôi là một người đã quen biết cô đấy nhỉ? Tôi biết kỹ về cô đến nỗi lấy làm lạ là tại sao cô không chịu đến chuyện trò với tôi. Bà quản gia của tôi nói chuyện về cô, khen cô hoài, không biết mỏi, và bà ấy sẽ rất thất vọng nếu tôi trở về không có tin tức hoặc thư từ gì của cô, trừ khi cô nhận thư của bà ấy mà chẳng nói gì. Catherine có vẻ ngỡ ngàng khi nghe tôi nói vậy và hỏi, U Ellen có mến ông không? Có, rất mến. Tôi ngập ngường đáp. Xin ông nói với U. Cô nói tiếp là tôi muốn trả lời thư của U, nhưng tôi chẳng có tí giấy bút gì để viết cả, thậm chí một quyển sách để xé ra một tờ giấy cũng không. Không có lấy một quyển sách à? Tôi kêu lên, làm sao cô có thể sống ở đây mà không có sách được? Tôi xin mạng phép hỏi vậy. Ở bên ấp, mặc dù có một tủ sách lớn, tôi vẫn luôn luôn thấy rất buồn tẻ. Lấy hết sách đi Thì tôi đến tuyệt vọng mất Khi còn sách Tôi đọc suốt Catherine nói Nhưng ông Hellgriff không bao giờ đọc Cho nên ông ta nảy ra ý định hủy hết sách của tôi Hàng bao tuần rồi Tôi không được ngó một cuốn nào Chỉ có một lần Tôi lục trong đống sách thần học của George Làm lão rất bực Và một lần ạ Tôi bắt gặp một kho dự trữ ở trong phòng anh Mấy cuốn tiếng Latin và Hy Lạp, một số truyện và thơ, toàn bạn cũ của tôi cả. Tôi đã mang chúng tới đây, và anh đã dơ vét chúng như chim ác là dơ vét thịa bạc, đơn thuần chỉ vì thích ăn trộm. Chúng chả có ích gì cho anh cả, hoặc giả anh giấu chúng theo cái tinh thần không ăn thì đạp đổ. Có lẽ chính sự ghen ghét của anh đã gợi ý để cho ông Hellgriff cướp đi những của báu của tôi chăng? Nhưng phần lớn những sách ấy đã được viết lên ốc tôi và in vào tim tôi, nên các người không tước được của tôi những thứ ấy đâu. Onser đỏ dần mặt khi cô em họ lật tẩy gã về khoản bí mật tích lũy văn học và lắp bắp bác bỏ một cách công phẫn những lời kết tội của cô. Cậu heo tên muốn gia tăng vốn kiến thức đấy, tôi nói đỡ cho gã. Cậu ấy không ghen ghét mà chỉ ganh đua với những hiểu biết của cô. Trong mấy năm nữa, cậu sẽ là một người có học, thông minh. Và trong khi đó, anh ta muốn tôi tục xuống thành một kẻ giúp đặt cán mai chứ gì? Catherine đáp, phải, tôi nghe thấy anh ta tập đánh dần và đọc một mình sai bét bè bè. Tôi muốn anh đọc lại bài Che Viches như hôm qua ấy, thật cực kỳ ngộ nghỉnh. Tôi đã nghe thấy và tôi còn thấy anh dở từ điển ra những chữ khó rồi lại chửi thề vì nỗi không đọc được phần giải thích những chữ ấy. hiển nhiên là gã trai trẻ ngậm ngùi với cái nỗi hết bị cười chê gì dốt nát, lại bị cười dĩu gì cố gắng trừ bỏ cái dốt đó. Tôi cũng có ý niệm như thế, và nhớ lại câu chuyện của bà Đinh về cố gắng đầu tiên của gã để rọi sáng dùng tăm tối trong đó đã được nuôi dưỡng, tôi nhận xét. Nhưng cô Healthgriff à? Chúng ta ai cũng phải có lúc bắt đầu, và mỗi người đều dấp dáp, chập chững ở ngưỡng cửa. Nếu các thầy giáo của chúng ta chỉ miệt thị, chứ không giúp đỡ, thì hẳn đến giờ chúng ta vẫn còn dấp dáp và chập chững. Ồ, cô đáp, tôi đâu có muốn hạn chế những thủ đắc của anh ta. Tuy nhiên anh ta không có quyền chiếm hữu những gì là của tôi và khiến nó thành lố bịch đối với tôi bằng những lỗi và những phát âm sai ghê gớm của mình. Những cuốn sách đó, cả văn xuôi lẫn thơ đều thiêng liêng đối với tôi do những liên tưởng khác, và tôi không muốn chúng bị miệng anh ta làm xấu xa ô uế đi. Hơn nữa, trong tất cả, anh ta lại chọn đúng những bài tôi ưa chuộng nhất và thích đọc đi đọc lại. Cứ y như là do cố tình hiểm độc vậy. Ngực Heaton lặng lẽ phập phồng một lúc, gã bị giày vò bởi một cảm giác đau đớn, vừa tủi nhục vừa phẫn nộ, không dễ gì dẹp nổi. Tôi đứng dậy, và do một nhã ý muốn làm nhẹ bớt nỗi bối rối của gã, ra đứng ngoài cửa quan sát cảnh vật bên ngoài. Gã bắt trước tôi rồi rời khỏi phòng. Nhưng sau đó trở lại ngay, hai tay bê độ nửa tá sách, dứt vào lòng Catherine, kêu lên Đó, lấy đi, tôi không muốn nghe, muốn đọc hoặc nghĩ về những thứ này bao giờ nữa Bây giờ thì tôi chẳng muốn lấy lại nữa Cô đáp Thấy chúng, tôi lại liên hệ đến anh, rồi đâm ra ghét chúng mất Cô mở một cuốn, rõ ràng là thường được dở đến luôn và đọc một đoạn với cái giọng EA của người mới tập đọc Rồi cười phá lên và quẳng nó đi Nghe này Cô tiếp tục khiêu khích Bắt đầu một câu trong một bài ba cổ Cũng theo cách đó Nhưng lòng tự ái của gã không chịu nổi hành hạ thêm nữa Tôi nghe thấy Và không phải là hoàn toàn bất đồng tình tiếng một bàn tay chặn đứng miệng lưỡi ngược ngạo của cô lại Cô bé tài ác đã ra sức xúc phạm những tình cảm Tuy thô thiển Nhưng dễ xúc động của gã anh họ Và gã chỉ có cách duy nhất để thăng bằng thu chi, thanh toán với kẻ gây sự, là dở đến lý lẽ của gần bắp. Sau đó gã dơ những cuốn sách dứt vào bếp lửa. Nhìn mặt, tôi thấy rõ gã siết bao đau đớn, phải dâng món lễ vật đó lên tế nộ thần. Tôi hình dung là trong khi những cuốn sách cháy rụi đi, gã nhớ lại niềm vui chúng đã mang đến, cũng như sự đắc thắng cùng nỗi thích thú không ngừng tăng lên. Mà gã đã dự cảm trước cũng từ nguồn ấy. Và tôi còn tưởng như đoán được cả cái lý do đã thúc đẩy gã bí mật học tập nữa. Gã đã yên phận với công việc lao động hàng ngày và những thuốc vui động vật cấp thấp cho đến khi Catherine đi ngang qua đường đời của gã. Xấu hổ vì bị cô coi khinh và hy vọng được cô đồng tình, đó là những động cơ đầu tiên kích thích gã dương lên cao hơn. Thế nhưng đáng lẽ tránh cho gã khỏi bị khinh rẻ và giúp gã tranh thủ được sự đồng tình của cô, thì những cố gắng của gã để tự nâng mình lên chỉ đem đến những kết quả ngược lại. Phải, đó là tất cả những cái hay mà một kẻ vũ phu như anh có thể học được ở trong sách. Catherine kêu lên liếm chỗ môi bị giả và nhìn đống sách cháy bằng đôi mắt phẫn nộ. Cô nên im ngay cái mồm đi thì hơn. Gã hung dữ đáp. Quá kích động, gã không nói thêm được lời nào. Gã hấp tất tiếu ra cửa và tôi né ra cho gã đi qua. Nhưng gã chưa bước qua thềm đá lát trước cửa, thì ông Helfcliffe từ con đường đắp cao đi lên đã gặp và nắm da gã hỏi. Định làm gì thế hả mày? Chẳng làm gì, chẳng làm gì hết. Gã nói và bước đi để nhấm nháp nỗi buồn giận một mình. Helfcliffe đâm đâm nhìn gã thở dài. Kể cũng kỳ, nếu như mình lại tự ngăn trở mình. Ông ta lẩm bẩm, không biết tôi đứng đằng sau. Nhưng khi mình tìm cha nó trên nét mặt nó, thì càng ngày mình càng thấy nàng rõ hơn. Quỷ thật, sao nó lại giống thế? Mình gần như không dám nhìn nó nữa. Ông ta cúi gầm, mắt nhìn xuống đất và rầu rầu bước vào. Có một vẻ bồn trồn lo âu trên mặt ông mà trước đó tôi không bao giờ nhận thấy. Người ông trông cũng gầy hơn. Cô con dâu vừa nhìn thấy ông qua cửa sổ đã chuồn ngay vào bếp, cho nên chỉ còn có mình tôi. Tôi rất mừng thấy ông lại đi chơi ra ngoài được, ông lót hút bà. Ông ta nói vậy để đáp lại lời chào của tôi. Một phần cũng vì những động cơ ích kỷ. Tôi không nghĩ mình có thể dễ dàng bù đắp sự thiệt thòi của ông trong cảnh tiêu điều này. Tôi đã hơn một lần tự hỏi, cái gì đã khiến ông tới đây? À, một ngẫu hứng dẫn dơ thưa ông, có lẽ thế. Tôi đáp, hoặc nếu không thì là một ngẫu ý dẫn dơ sắp khiến tôi biến khỏi đây. Tuần sau, tôi sẽ lên đường đi Luân Đôn. Tôi phải báo để ông biết, tôi không cảm thấy muốn giữ Uptraskos quá thời hạn 12 tháng mà tôi đã đồng ý thuê nó. Tôi tin rằng tôi sẽ không ở đó nữa. Ồ, quả thật ông đã chán nổi bị đầy ra khỏi thế giới đô hội rồi phải không? Ông ta nói, nhưng nếu ông đến để xin miễn trả tiền thuê một nơi mà ông sẽ không ở nữa, thì ông cất công đi vô ích đấy nhé. Tôi không bao giờ châm trước trong việc đòi nợ ai hết. Tôi không muốn đến để xin miễn trả cái gì cả. Tôi thốt lên rất bực bội. Nếu ông muốn tôi sẽ thanh toán với ông ngay bây giờ, và tôi rút ví trong túi ra. Không, không, ông ta thẳng nhiên nói, ông sẽ để lại đủ tiền để trả nợ nếu ông không quay lại. Tôi không dội đến thế đâu, ông hãy ngồi xuống và dùng bữa với chúng tôi. Một dì khách chắc chắn không có dịp trở lại thăm lần nữa, thường được hầu tiếp chu đáo đấy. Catherine, mang các thứ ra, mày ở đâu rồi hả? Catherine lại xuất hiện bưng một khay dao đĩa. Mày ăn với Joe Jeff? Hellcliff trì rầm nói riêng và cứ ở trong bếp cho đến khi ông lóc hút đi khỏi ngang. Cô làm theo lệnh của ông ta rất chính xác, có lẽ không mãi may muốn vi phạm. Sống giữa những kẻ ghét người và thô lỗ, không chừng cô mất khả năng đánh giá một lớp người hoàn hảo hơn khi cô gặp họ. Với một bên là Heathcliff, lầm lì dữ tận, bên kia là Helton hoàn toàn câm lặng, tôi ăn một bữa chẳng vui vẻ gì, và cáo từ ra về sớm. Tôi những muốn về lối sau để nhìn Catherine lần cuối và chọc tức lão già Trochef, nhưng Helton được lệnh dắt ngựa ra đằng trước, và chủ nhà đích thân tiễn tôi ra cửa, cho nên tôi không thực hiện được ý muốn. Cuộc sống trong ngôi nhà ấy mới thê lương làm sao? Tôi nghĩ thầm trong khi rủi ngựa xuôi đường cái. Đối với nàng quả phụ Linton Health Cliff, hẳn sẽ là sự hoàn thành một cái gì còn lãng mạn hơn truyện thần tiên. Nếu nàng với tôi bến duyên vợ chồng như bà vũ nuôi đôn hậu của nàng mong muốn và cùng nhau di chuyển về sống trong bầu không khí náo nhiệt của thị thành. 2 tháng 9 này tôi được mời đi săn trên đồng hoang của một người bạn ở miền Bắc trên đường đến nhà bạn không ngờ tôi lại tới một nơi cách trên không đầy 10 dặm người coi ngựa ở một quán ăn bên đường đang cầm một xô nước cho lũ ngựa của tôi uống thì một chiếc xe chở lúa yến mạch rất xanh vừa mới giặt đi qua và anh ta nhận xét họ ở trên đấy họ bao giờ cũng gặt chậm hơn người khác 3 tuần Jimmerton hả? Tôi lặp lại, thời kỳ tôi ở địa phương này đã trở nên mờ ảo như trong mộng. À, tôi biết, từ đây đến đó bao xa. Có khi đến 14 dặm, qua những đồi kia kìa, đường xấu lắm đó. Anh ta đáp, một thôi thúc đột ngột khiến tôi muốn đến thăm Uptraskos. Mới gần trưa thôi, tôi nghĩ hà tất phải vào quán trọ trong khi có thể về nghỉ đêm dưới mái nhà mình. Với lại, tôi có thể dễ dàng dành ra một ngày để thu xếp mọi chuyện với ông chủ nhà, và như vậy, đỡ mất công trở lại vùng này nữa. Nghỉ một lát, tôi bảo người hầu của mình hỏi đường đến làng Trimerton, và trong khoảng 3 tiếng đồng hồ, chúng tôi vừa qua được quãng đường ấy, khiến lũ ngựa mệt nhoài. Tôi để người hầu ở đó và xuống thun một mình. Ngôi nhà thờ xám nay có vẻ xám hơn và khu nghĩa trang hiêu quạnh ngày càng hiêu quạnh hơn. Tôi trông thấy một chú cừu gặm lớp cỏ ngắn trên những nấm mộ. Thời tiết dịu mà nóng, kể ra thì quá nóng đối với khách đi đường. Nhưng cái nóng không ngăn được tôi thưởng ngoạn phong cảnh mê ly trên cao cũng như ở bên dưới. Giá như lúc này, vào khoảng gần tháng 8, tôi dám chắc phong cảnh này đã có thể khiến tôi sẵn sàng tiêu phí một tháng giữa cô tịch của nó. Mùa đông không gì thế lương hơn, mà mùa hè thì lại không gì tuyệt vời hơn những thung lũng đẹp kia. Nằm gọn giữa bốn bề đồi núi cùng những gò thạch nam dốc đứng và sắc nét. Tôi tới ấp trước khi mặt trời lặn và gõ cửa xinh dào. Nhưng người nhà đã lùi sâu vào phía trong, tôi chắc thế bằng một làn khói xanh mỏng mảnh cuộn lên từ ống khói nhà bếp, và họ không nghe thấy. Tôi cởi ngựa vào sân, dưới giòm cổng, một cô gái khoảng chín mười tuổi đang ngồi đan, và một bà già ngã người trên bậc thềm nhà tư lự hút một tẩu thuốc. Bà Đinh có nhà không? Tôi hỏi bà lão. Bà Đinh hả? Không, bà trả lời. Bà không ở đây, bà ở trên trại đồi á. Vậy bà là quản gia hả? Tôi hỏi tiếp. Ừm, tôi giữ cái nhà này. Bà đáp. Thế thì tốt, tôi là ông chủ lốc hút. Không biết có phòng nào cho tôi ở không? Tôi muốn lưu lại cả đêm. Ông chủ hả? Bà kinh ngạc kêu lên. Úi trời ơi, ai mà biết được là ông đến? Đáng lẽ ông nên cho người đến báo trước thì phải chứ. Chỗ này chẳng còn phòng nào khô ráo hoặc tiện lợi hết, không có phòng nào hết. Bà dứt tẩu thuốc xuống và hối hả vào, con bé theo sau. Tôi cũng vào, liền đó thấy quả đúng như lời bà nói, hơn nữa cảm thấy sự xuất hiện không phải lúc của mình, làm bà gần như cuốn lên, tôi bảo bà cứ bình tĩnh. Tôi sẽ ra ngoài dạo chơi một lúc, trong khi đó bà hãy cố thu dọn một góc phòng khách cho tôi ngồi ăn vào một phòng ngủ cho tôi nghỉ đêm không cần phải quét tước và lau chùi bụi bạm làm gì chỉ cần một ngọn lửa ấm và tấm giải nệm khô để trải giường xem ra bà có vẻ sẵn sàng ráng hết sức mình tuy nhiên bà chọc chiếc chổi quét lò sưởi vào dĩ lò tưởng lầm đó là que cờ và lẫn lộn lung tung nhiều thứ khác trong các đồ gia dụng của bà Nhưng tôi lui ra, tin tưởng sự năng nổ của bà sẽ lo liệu xong một chỗ nghỉ khi tôi trở về. Tôi định sang chơi bên đồi gió hú. Ra khỏi sân, một ý nghĩ đến sau khiến tôi quay lại. Này, bà ơi, mọi sự ở bên đồi đều ổn cả chứ? Tôi hỏi. À, theo như tôi biết thì chắc là ổn. Vừa đáp, bà vừa te tái khách một chảo than nóng chạy đi. Tôi nhận muốn hỏi tại sao bà Đinh lại rời bỏ ấp, nhưng không thể trì hoãn bà lão trong lúc nước sôi lửa bỏng như thế này được, nên tôi quay đi, ra khỏi nhà, nhẫn nhà bước, với khối lửa của mặt trời lặn sau lưng và dần sáng dịu êm của mặt trăng vừa lên trước mặt. Một đằng đang tàn dần, một đằng mỗi lúc một rạng lên, trong khi tôi ra khỏi thảo viên và leo lên một con đường nhánh đầy sỏi đá, rẽ sang nhà ông Healthcliffe. Trước khi ngôi nhà hiện ra trong tầm mắt tôi, tất cả ánh này còn lại chỉ là một giải sáng màu hổ phách, không rọi thành tia, chạy dài ở phía tây, nhưng tôi có thể nhìn rõ từng viên sỏi trên đường và từng ngọn cỏ dưới dần trăng diễm lệ. Tôi không phải trèo cổng, cũng chẳng phải gõ, vừa đẩy tay, nó đã hé ra. Tiến bộ đấy, tôi nghĩ thầm, và mũi tôi lại phát hiện thêm một tiếng bộ nữa. Một mùi hoa quế trúc thoang thoảng trong không khí bay ra từ giữa đám cây ăn quả mọc mạc. Những cửa lớn lẫn cửa sổ đều mở. Tuy nhiên như thường thấy ở những vùng thang lò sửi rực một đống lửa hồng tươi. Khi đã thích mắt thì có nóng quá một chút cũng chịu được, nhưng chính sảnh ở đồi gió hú rất rộng nên có khối chỗ để rút ra ngoài tầm ảnh hưởng của hơi lửa, và như vậy, trong phòng có bao nhiêu người thì đều đã chiếm lĩnh vị trí gần cửa sổ cả. Tôi có thể trông thấy họ, nghe thấy họ chuyện trò trước khi bước vào nhà. Do đó, tôi dừng lại ngó nhìn và lắng tai. Thôi thúc bởi một cảm giác pha trộn cả tò mò, lẫn thèm muốn. Cảm giác này không ngừng tăng lên, trong khi tôi chần chừ đứng đó. Trái lại, một giọng trong như tiếng chuông bạc cất lên. Đây là lần thứ ba rồi, ngốc ơi là ngốc, em không nhắc lại nữa đâu, nhớ kỹ, em kéo em rứt tóc cho đấy. Vậy thì, trái lại, một giọng khác đáp lại, âm sắc trầm nhưng cố ghiềm cho dịu đi. Và bây giờ để thưởng cho thái độ chăm chú đến thế, hãy hôn tôi đi nào. Không, đọc lại tất cả cho đúng, không có lỗi nào trước đã. Giọng nam bắt đầu đọc, đó là một thanh niên ăn mặc chỉnh tề, ngồi ở một cái bàn với một quyển sách trước mặt. Nét mặt khôi ngô túng tú của gã bừng lên thích thú, và đôi mắt thì cứ nôn nóng đảo qua đảo lại, từ trang sách đến bàn tay nhỏ nhắn, trắng muốt, đặt trên vai gã, thỉnh thoảng lại giả đốt vào má để nhắc nhở mỗi khi người có bàn tay ấy phát hiện những dấu hiệu lơ đảng như vậy. Người có bàn tay đó đứng đằng sau Những búp tóc sáng lấp lánh của nàng chốc chốc lại quyện với những món tóc nâu của gã khi nàng cúi xuống giám sát việc học. Và mặt nàng, may mà gã không thấy được mặt nàng, nếu không thì ác đã chẳng thể nào tập trung được liên tục đến thế. Tôi thì tôi nhìn thấy, và tôi cắn môi giận mình đã bỏ qua cái cơ hội có thể làm được một cái gì khác ngoài việc dương mắt nhìn vẻ đẹp tươi cười của gương mặt ấy. Bài học đã xong, không tránh khỏi những lỗi khác nữa, nhưng gã học trò vẫn đòi phần thưởng và đã được ít nhất là năm cái hôn, tuy nhiên gã đã trả lại một cách hào phóng. Rồi họ ra cửa và qua mấy câu đối thoại, tôi đoán họ sắp ra ngoài đi dạo trên đồng hoang. Tôi đoán rằng dí như tôi chìa cái mặt xấu số của mình ra cạnh heo tên lúc này, chắc gã sẽ nguyền rủa Nếu không ra miệng thì cũng thầm trong lòng, cầu cho tôi bị đầy xuống tầng sâu nhất của địa ngục. Tự cảm thấy rất nhỏ nhen và nham hiểm, tôi lẽn đi vòng trốn vào nhà bếp. Ở mé đằng này cũng có thể vào thông thống, không có gì ngán trở cả. Ngồi ngay ở cửa là bà bạn cũ Nelly Dean của tôi đang vừa khâu vừa hát bài hát luôn bị ngắt quảng bởi những lời miệt thị và nghiệt ngã gây gắt từ phía bên trong dẫn ra, với những âm sắc chẳng du dương chút nào. Thề có quỷ thần, tôi thà nghe họ chửi thề đầy tai từ sáng đến khuya, còn hơn phải nghe bà chị hát đó ngăn. Người ngồi trong bếp nói, đáp lại một câu nói của Nelly mà tôi không nghe rõ. Thật là xấu hổ rành rành. Mà tôi không lần nào dở sách của chúa ra thì chỉ không tôn vinh quỷ sa tăng với đủ các thứ tà ác gớm ghét từng sinh ra ở trên đời. Ôi, chị đúng là cái đồ vô tích sự, và cái mỡ cũng thế nốt. Khốn khổ cái cậu chàng, rồi thì chẳng ra làm sao cả. Các người sẽ chẳng biết đằng nào mà lần cho mà xem. Lão lẩm bẩm nói thêm, cậu chàng bị bùa mê thuốc lú rồi, tôi chắc chắn như thế. Ôi lạy Chúa, xin hãy xử tội họ, vì chẳng còn có luật pháp mấy công lý ở trên đời này nữa. Không, nếu có thì bây giờ chúng ta đã đang ngồi ở vàng thiêu rồi. Tôi chắc thế. Người đang hát đáp lại. Nhưng mà lão già, hãy im đi, và hãy đọc kinh thánh của lão như một người cơ đốc đi. Mặt xác tôi. Đây là bài Đám Cưới Nàng Tiên Ani, một điệu rất hay, nó đi đôi với một điệu múa đấy. Bà Đinh đang sửa soạn lại bắt đầu hát, thì tôi tiến vào. Nhận ra tôi ngay, bà bật đứng dậy kêu lên. Trời đất, Chúa phù hộ cho ông, ông lót hút. Làm sao mà ông lại nghĩ ra cái cách trở về như thế này chứ? Bên ấp Thrashkos, cửa đóng then cài cả rồi. Đáng ra, ông nên báo trước cho chúng tôi mới phải. Tôi đã thu xếp để ở đó trong thời gian tôi lưu lại. Tôi đáp, mai tôi lại đi thôi. Con bà, làm sao bà lại chuyển sang đây? Bà điên, kể cho tôi nghe nào. Vì thôi việc nên ông Heathcliff muốn tôi sang ngay sau khi ông đi Luân Đôn và ở lại cho đến khi ông về. Nhưng xin ông bước vào đi chứ, chiều nay ông đi bộ từ Grimton đến à? Không, từ ấp. Tôi đáp và trong khi họ chuẩn bị phòng ở cho tôi bên đó, tôi muốn thanh toán xong mọi việc với ông chủ của bà. Vì tôi nghĩ chẳng có dịp nào tranh thủ nữa. Việc gì hả thưa ông? Bà Nelly nói trong khi đưa tôi vào nhà. Ông chủ hiện ra ngoài, chưa về ngay đâu. Về tiền thuê nhà đó. Tôi đáp. À, thế thì ông phải giải quyết với mợ HealthCliff. Bà nhận xét, hay đúng hơn, với tôi. Mợ ấy chưa biết quản lý công việc, nên tôi phải làm thay. Chẳng có ai khác cả. Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên. À, thì ra ông chưa biết tin ông Heathcliff chết. Bà nói, hả, cái gì ông Heathcliff chết à? Tôi kêu lên sửng sốt, bao lâu rồi? Từ 3 tháng nay, nhưng ông ngồi xuống đã, để tôi cất mũi cho ông, rồi sẽ kể hết mọi chuyện hầu ông. Khoan, ông chưa ăn gì phải không? Tôi không cần gì đâu, tôi đã bảo chuẩn bị bữa tối bên nhà rồi. Bà cũng ngồi xuống đi, tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện ông ta chết. Nói cho tôi nghe cơ sự ra thế nào đi. Bà bảo còn lâu, họ, tức đôi bạn trẻ mới về phải không? Dân, tối nào tôi cũng kỳ kèo họ về chuyện đi dạo khuya, nhưng họ bất chấp. Chí ít, ông hãy uống chén rượu mạnh lâu năm của chúng tôi đã, nó sẽ khiến ông thấy dễ chịu. Ông trông có vẻ mệt đấy. Bà lật đật đi kiếm rượu trước khi tôi kịp từ chối, và tôi nghe thấy lão trua chép hỏi, thế này thì có tai tiếng âm ỉ hay không? Già đời, còn có trai theo đuổi, nè, tống khổ cổ những cái đồ hạ lưu ấy ra khỏi phòng cậu chủ đi nhé, ngồi yên, nhìn thấy thế mà xấu hổ. Bà không buồn nán lại để ăn miếng trả miếng, một phút sau bà đã trở vào, mang một cốc dại bằng bạc trào bọt. Tôi uống và tấm tắt khen rượu ngon. Sau đó bà kể nốt cho tôi nghe câu chuyện của Heathcliff. Ông ta đã có một kết thúc kỳ cục, theo lời của bà. Tôi được gọi sang đồi gió hú khoảng 2 tuần sau khi ông tạm biệt chúng tôi. Bà nói, tôi vui vẻ tuân theo vì lợi ích của Catherine. Và cuộc hội ngộ đầu tiên của tôi với cô làm tôi vừa buồn cười, vừa sửng sốt. Cô đã đổi khác biết mấy từ khi chúng tôi chia tay nhau. Matthew Heathcliff không giải thích lý do khiến Y thay đổi ý kiến và quyết định gọi tôi sang đây. Y chỉ bảo là Y cần tôi đến và ớn nhìn mặt Catherine rồi. Tôi phải biến phòng khách nhỏ thành phòng ngồi chơi của mình và giữ cô ấy ở đấy với tôi. Mỗi ngày, Y bắt buộc phải thấy mặt cô một hai lần là quá đủ rồi. Catherine có vẻ hài lòng về sự thu xếp ấy. dân già tôi lén lút tuồn sang hàng lô sách cùng những thứ khác vốn xưa kia tạo thành thuốc vui của cô ở bên ấp. Và tôi tự phỉnh phờ mình rằng chúng tôi có thể sống với nhau tương đối thoải mái. Thảo tưởng đó không cái dài được lâu. Catherine mới đầu bằng lòng, nhưng sau một thời gian trở nên dễ cấu và bồn trồn. Một là cô bị cấm không được ra khỏi giường và lấy làm buồn bực gì phải ru rú trong giới hạn chợt hẹp đó trong khi mùa xuân đang đến gần thứ nữa trong việc trong năm nhà cửa tôi thường phải rời khỏi cô luôn và cô than phiền về nổi phải lẽ loi một mình cô thà cãi nhau với cho chép trong bếp còn thích hơn ngồi yên trong cô đơn tôi mặc kệ họ chí ché với nhau Nhưng heo tên lắm lúc cũng buộc phải mò vào bếp khi ông chủ muốn ở trong chính sảnh một mình. Thoạt đầu cứ thấy gã lại gần thì cô bỏ đi, hoặc lặng lẽ đến cùng làm việc với tôi, tránh bình phẩm hoặc nói chuyện với gã. Bao giờ gã cũng hết sức sưng sỉa và lặng thinh. Một thời gian sau, cô thay đổi thái độ, không chịu để gã yên, nói chọc, bình luận về sự ngu xuẩn, lười nhát của gã. Tỏ ra ngạc nhiên không hiểu làm sao gã có thể chịu đựng được cái cuộc đời đang sống, làm sao gã có thể ngồi cả buổi tối nhìn vào lò sưởi và ngủ gà ngủ gật. Anh ta hệt như một con chó, phải không U Ellen? Một lần Catherine nhận xét, hay một con ngựa kéo xe, anh ấy làm công việc của mình, ăn xong rồi lại ngủ, cứ thế suốt. Anh ta hẳn phải có một đầu óc buồn tẻ, trống rộng biết bao. Có bao giờ anh nằm mơ không hả tinh Nếu có, thì anh mơ thấy cái gì? Nhưng kìa, anh có nói được với tôi câu nào đâu? Rồi cô nhìn gã, xong gã chẳng mở miệng, cũng chẳng nhìn lại. Có lẽ bây giờ anh ta đang mơ đấy. Cô nói tiếp, anh ta co rúm dài như tru nông ấy. U hỏi anh ta đi, U eo lên. Cậu Halton sẽ yêu cầu ông chủ tống cô lên gác nếu cô không cư xử cho phải phép đấy. Tôi nói, con gã thì không những chỉ co rúm dài mà còn nắm tay lại như muốn đấm. Em biết tại sao Halton không bao giờ nói khi có em trong bếp. Một lần khác, cô kêu lên, anh ta sợ em cười cho đấy. U lên, u nghĩ thế nào? Một lần, anh ta đã bắt đầu tự học đọc. Nhưng vì em cười, anh ta đã đốt sách và bỏ cuộc. Thế anh ta có điên không cơ chứ? Thế cô có quá quát không? Tôi nói, trả lời tôi xem. À, có lẽ có. Cô nói tiếp, nhưng em không ngờ anh ta lại ngớ ngẩn như thế. Helton, nếu bây giờ tôi cho anh một quyển sách, anh có lấy không? Tôi sẽ thử đây. Cô đặt cuốn sách vừa đọc lên tay gã. Gã hất đi và lẩm bẩm là nếu cô không thôi thì gã sẽ bẻ gãy cổ. Thôi được, tôi sẽ bỏ nó vào đây. Cô nói, trong ngăn bàn này nè, và tôi đi ngủ đây. Rồi cô rỉ tai bảo tôi theo dõi xem gã có đụng đến không và bỏ đi. Nhưng gã không buồn lại gần cuốn sách. Sáng hôm sau, tôi nói cho Cathy biết thế, làm cô rất thất vọng. Tôi thấy cô buồn phiền trước thái độ giận dỗi và lười nhát kéo dài dăng dẳng của gã. Lương tâm dằn dặt cô về tội làm gã sợ không dám nâng cao trình độ. Cô đã làm việc ấy có hiệu quả. Xong cô đang khéo léo tìm cách bù đắp cho tổn thương đó. Những khi tôi ủi quần áo hay tiến hành những công việc tỉnh tại khác không thể làm tốt được ở trong phòng khách nhỏ. Cô thường mang một cuốn sách thuốc vị nào đó đến đọc cho tôi nghe. Khi có mặt heo tên, cô thường dừng lại ở một đoạn hấp dẫn và bỏ quyển sách quanh quẩn đâu đó. Cô làm đi làm lại như thế nhiều lần. Nhưng gã thật cố chấp như một con la. Thay vì cắn câu, gã lại đâm quen thói ngồi hút thuốc với trùa trép vào những ngày mưa, và hai người ngồi như tượng, hai bên lò sửi. Lão già thì may sao quá điếc để nghe hiểu những điều tào lao tai ác của cô, như lão hẳn sẽ gọi thế, con gã trai trẻ thì cố hết sức mình để tỏ ra coi khinh. Những tối đẹp trời, gã đi săn và Catherine hết ngáp lại thở dài, rồi nặng nề đòi tôi phải nói chuyện. Nhưng hễ tôi vừa bắt đầu là cô chạy ra sân hoặc ra giường, và hết cách rồi thì khóc, nói là chán không thiết sống là đời cô thật vô dụng Matthew Heathcliff càng ngày càng ít muốn tiếp xúc với mọi người đã gần như đuổi Onser ra khỏi phòng mình do một tai nạn xảy ra vào đầu tháng gã phải ngồi cố định trong bếp mấy ngày liền khi đi săn một mình trên đồi súng của gã bị nổ toát một mảnh dăng ra cứ toạt cánh tay mất rất nhiều máu trước khi về tới nhà Hậu quả là gã bắt buộc phải ngồi yên bên lò sưởi cho đến khi bình phục. Điều đó phù hợp với mong muốn của Catherine, dù sao nó cũng khiến cô càng ghét cái phòng trên gác của mình hơn bao giờ hết. Và cô cứ ép tôi bới việc ra ở dưới nhà để cô có thể theo tôi xuống đó.